t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín tâm ý của ngươi sẽ phù hộ ta ta nói rồi đàn rổ ta nhất định sẽ giết chết đã có cơ hội như vậy ta sẽ không bỏ qua huống hồ ngươi tặng lễ vật sẽ phù hộ ta dịch thần kỳ nhẹ vỗ về trên cổ điếu truy biết dịch thần giết chết đàn rổ quyết tâm vì sao mãnh liệt như vậy xù nạ chỉ cảm thấy một hồi nhu tình mật ý quanh quẩn ở trong lòng vật này không thể ngươi ta đều đã rất vui vẻ ngươi còn muốn nó phù hộ ngươi dù nạ nói rằng ta nói không phải cái này điếu truy mà là cái này điếu truy thừa tái tâm ý cái này một phần tâm ý sẽ phù hộ ta dịch thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía suna luôn luôn hào sảng suna thậm chí tại nhận giới bên trong duy nhất có thể trị được dịch thần suna lúc này đây lại hiếm thấy hơi quay đầu sang chỗ khác không phải cùng dịch thần mắt đối mắt tinh xảo đến hoàn mị trên gương mặt tươi cười nổi lên một kia không dễ dàng phát giác đỏ ửng Ngươi! dự định tự mình đi sao xú nã đột nhiên nói sang chuyện khác mà dịch thần cũng không còn ở nơi này trọng tâm câu chuyện bên trên miệt mài theo đuổi mà là suy nghĩ một chút mang theo mạ bị đi thuận tiện một đường nhìn nàng một cái tu luyện cựu vi chặt cả thành quả lần trước cũng đã nói đợi nàng khống không ba chế tốt giống như nàng cùng đi ra ngoài ở cái này một lần vừa lúc giống như nàng cùng đi chứ mạ bị sao trong cơ thể nàng cựu vĩ là cựu đại vi thu bên trong trả cờ giả khổng lồ nhất coi như chỉ là mượn hắn một hai điều cái đuôi trả cờ dạ đều đầy đủ ngươi vận dụng một bộ phận mạnh mẽ lớn vũ khí có nàng ở đây họ、oh, d ồ xì m à có âm mưu gì ngươi cũng có thể trước tiên có đầy đủ tiền vốn đi ứng đối dù nạ nghe xong cũng tán đ ồ n gật g đầu ở làng các ngoại trừ không thể dễ dàng rời đi cả dẹt cả dù dạ ở ngoài thích hợp nhất cùng dịch thần làm hợp tác chính là cựu vĩ dị nù dị kỳ mà bi đương nhiên nàng xù nạ cũng là như đây ừ ta cũng là cho là như thế dịch thần đứng dậy đi ra ngoài quả nhiên bị phát hiện sao x ú nạ trong mắt lóe lên một tia mẹ lì vẻ nàng vô cùng hiếm thấy ở dịch thần sau khi rời khỏi nhưng không có đi ra ngoài bài bạc mà là về tới chính mình thân là sòng bạc lao bản phòng làm việc đem đâm vào trên đầu mình nhìn qua giường như hồng sắc ghi mang một dạng phản x a áo t r o à n g xuống dưới x ú nạ một tay ở phía trên nhẹ nhàng vỗ vệ dường như phủ cùng với chính mình người yêu dịch thần tìm được mã bỉ thời điểm nàng đang ở làng cắt một cái chuyên môn vì nàng chế tạo nhân công trong hẻm núi tu luyện cửu vi c h ắ c cả. suy nghĩ đến mặt nạ nam hắn tùy thời có thể dùng thần uy qua đây làm phá hư thậm chí là cướp đoạt vẫn không thể tốt khống chế cửu vĩ mã bỉ trong cơ thể vi thú mỗi một lần mã bỉ đến nơi đây tu luyện đều sẽ trước mở ra kết giới có cái gì sự tình mã bỉ cũng có thể trước tiên đi qua dịch thần lưu cho nàng đồ đạc tới thông báo dịch thần cùng ở xa ẩn bên trong s ù nạ hai người này thật đúng là tính chết lúc này đây nhất định phải đem bọn họ giải quyết triệt để rơi m ã bỉ nghe xong dịch thần nói ra được từ dạ cờ sỉ ca bụ tổ nơi đó biết được tin tức chi phía sau nhất thời khí phấn điền ưng ta cũng là cho là như vậy bên người vẫn có hai cái độc xà nút trong bóng tối nhìn chằm chằm đặc biệt trong đó một con rắn độc vẫn là vô liêm sỉ không hạn cuối cái gì cũng làm ra được cái này có thể không phải nhất kiện khiến người ta cảm thấy khoái trá sự tình lúc này đây ta cũng là dự định mượn cơ hội này một lần quá đem bọn họ đều giải quyết rồi dịch thân tán đồng gật đầu thay đổi trước đây hắn cũng không có sức mạnh như vậy nói lời như vậy dù sao đảng rồ họ rồ xì、si、mars đều không phải hạng đơn giản nói đến bảo mệnh họ rồ xì m a càng là nhận giới nhất tuyệt bất quá hiện tại hắn đã có cái này sức mạnh cùng thực lực bất quá muốn cẩn thận cái kia dạ cở xỉ ca bụ tổ nếu như ngươi và xù nã đại nhân suy đoán là nói thật như vậy người này rất có thể dự định ở sau l ư n g chơi trò gian trá mạ bị nhắc nhở mặc kệ hắn có hay không bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu ý tưởng nhưng ít nhất ta sẽ không để hắn có thực thi cái ý nghĩ này cơ hội dịch thân nói ra trở về chuẩn bị một chút liền lên đường đi chờ xuất phát sau đó hai người lập tức đạp lục ma ván trượt bay về phía viết phương tại phía xa ngày xưa h ọ a vở quốc quốc thổ một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong giả cờ xỉ cả bụ tổ ánh mắt lấp loe không yên dịch thân đại nhân đến tột cùng ngươi sẽ làm ra như thế nào tuyển trạch đâu sẽ suy đoán đây là âm n h ư không đến còn là nói ngươi thật là ó rổ xì mà đại nhân nói như vậy cảm tính cùng lý tính cũng tồn người ta thực sự rất c h ơ mong ngươi quyết định t ẩm hâm ngầm chỗ sâu nhất một gian bị tỉ kết giới phong tỏa ngăn cản coi như là dạ c ỡ xỉ cả bù tô đều không thể đi vào bên trong thực nghiệm thất đạn rổ cùng ó rổ xỉ m à cơ hồ là d ụ n g cả tay chân đảo cổ trước mặt con vật khổng lồ này đạn rổ xem ra ngươi nói đồ đạc là thật miễn là hoàn thành bước này như vậy khó không thể chống đối thậm chí là đánh bại dịch thần p h ờ dễ đ ố n ó rổ xỉ m à nhãn thần lại điên cùng dở vô cùng nhìn trước mặt quái vật lớn phờ dễ đồn uy lực thì quyết định bởi với dịch thần thực lực của tự thân dịch thần hắn có thể không phải dậm chân tại chỗ cho nên coi như hoàn thành món này gì đó phỏng chừng cũng chỉ có thể cùng không ngừng trưởng thành dịch thần phờ dễ đồn đối kháng mà thôi đàn d ộ nói đến dịch thần hai chữ thời điểm giọng nói nhưng là đằng đằng sắc khí nhưng không có mất lý trí không phải không phải không phải nếu như gia nhập vào vật này nói nhất định có thể đánh bại phờ dễ đồn Ổ rồ xị m à lấy ra một cái quyển trục đặt ở đàn r ồ trước mặt đây là n g ư ờ i lại còn ẩn giấu như thế một tay nếu như 950 t h ự c sự hoàn thành khó không thể đánh bại phở dễ độn bất quá vật này sử dụng đại giới có thể không phải thấp đi đàn r ồ nói rằng ha h a miễn là đánh bại dịch thần cướp lấy thân thể hắn như vậy giá cao hơn nữa đều đáng giá Ổ rồ xị m à mày cũng không nhăn chút nào muốn làm đây hết thể điều kiện tiên quyết nhất định phải chứ n ở dê chi hắn p h ờ dễ đồm bằng không hết thể đều là nói xuông lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao hắn ở một ngày nói ngươi một ngày đều chỉ có thể làm nút trong bóng tối chuột chạy qua đường đàn r ồ trầm mặc sau một lát hắn gật đầu xem ra giả cờ xỉ ca bụ tổ không có lửa ngươi ở phụ cận đây nút trong bóng tối người cũng không ít à đều là ở hộ vệ cái căn cứ này đi ỏ rồ xỉ ma trụ sở bí mật bên ngoài mạ b ì cẩn thận ẩn nút cũng quan sát đến động tinh buôn phía hãn gạt ta là không có ý nghĩa nếu như không muốn ta tìm được còn không bằng không tìm đến ta dịch thần chậm rãi tiếp theo căn cứ đem ám bộ ẩn nút n ì ra hiểu biết đều toàn bộ n ẹ qua chúng ta hiện tại nên làm như thế nào trực tiếp công vào mạ b ì làm xong tùy thời điều động c ử u vi chặt cả chuẩn bị không phải chúng ta muốn ẩn vào đi hiện tại phát động tiến công rất có thể sẽ sợ quá chạy mất đ à n rổ cùng ó rổ xì mà dịch thân lắc đầu cầu thả cầu vô tốt